Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 có là tập cuối của bộ truyện Mùa Yểm Tán Ác Của tác giả Chiến Nguyễn Trên kênh MC Đình Soạn Official Trong buổi tối hôm nay Bây giờ xin được gân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này Có phần diễn đọc của Đình Soạn Buổi trưa hôm ấy, cả đám ăn uống nói chuyện đã bên bờ sông khá vui. Nhưng mà thực tế thì vẫn chia thành hai nhóm riêng biệt. Hà đứng ở giữa làm vai trò trung gian. Cô đã nhiều lần muốn kết nối hai nhóm này lại với nhau. Nhưng dường như chẳng ai muốn điều đó. Trái lại, càng lúc thì Hà lại càng cảm nhận được sự xa cách. Càng lúc lại càng lớn. Càng tiếp xúc thì sự bất ổn càng hiện lên rõ rệt. Khi chưa thì nắng gây gắt nhưng mà chỉ đến khoảng hơn một giờ chiều thì mặt trời bị những đám mây đen trên cao che phủ. không gian bên bờ sông bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo. những cơn gió đều đều thổi từ bên ngoài mặt sông vào mắt lạnh khiến cho mọi người đều cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. anh ấy gương mặt đều tỏ ra vui vẻ. đám người tùng bắt đầu bật bia ra uống. chỉ có duy nhất thành là gương mặt non có vẻ lo lắng. anh liên tục ngoái đầu nhìn về phía chân đê. Hành động đó nhiều đến nỗi mà Ngọc cũng phát hiện ra Cô nhìn Thành để hoài nghi rồi hỏi Hình như là ông đang chờ ai về không? Thành liền giật mình lúng túng rồi đáp Không, có ai đâu mà chờ Vẫn cái ánh mắt xoay mói kia Ngọc lắc đầu nhìn Thành rồi nói Không đúng Tôi nhìn mặt ông rõ ràng có vấn đề Từ lúc vào trong này tôi thấy ông luôn trong tâm trạng có vẻ lo lắng Từ ngày quen biết ông tới nay Tôi đã quen với cái cách mặt vanh váo không sợ trời không sợ đất của ông. Cho nên khi ông sợ hãi hay lo lắng tôi phát hiện ra ngay. Cho dù ông có cố giấu giếm thế nào đi chăng nữa. Nói tôi nghe có chuyện gì. Những lời vừa rồi của Ngọc thực sự làm cho Thành cảm thấy lúng túng. Vì lúc này cũng đang quay sang nhìn Thành để khó nghèo. Thành đưa tay lên gái đầu đáp lại cái giọng ấp úng. Thì thì tôi nhờ nhờ nhà cô chú tôi, tôi chưa bao giờ đi chơi không xin phép thế này. Tôi sợ ở nhà cô chú tôi lo Ngọc lúc này cậu mày nói Lớn thế này rồi sinh viên đại học đi chơi với bạn bè qua chứ Chứ có phải đi qua đêm đâu mà lo Mà điện thoại của ông lúc nào cũng ở trong người Ông không biết được gọi cho cô chú hả thanh liền vội đáp Không Tôi gọi rồi nhưng mà cô chú tôi không tin Lúc nào cũng chỉ sợ tôi ăn chơi đua đòi Theo đám bạn xấu xinh hư Cho nên là không có thích tôi đi chơi bởi tụ tập bạn bè đông Có thể là cái mặt của tôi nhìn nó không được uy tín Cho nên dù tôi đã rất cố gắng ngoan ngoãn Nhưng vẫn không khiến cho cô chú tôi tin tưởng hoàn toàn Vì lúc này cũng nhìn Sang Thành Bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu Côn liền trên ngang Thì bình thường ông thi thoảng Vẫn ở lại trường ăn cơm vào buổi trưa Rồi tiếp chiều học tiếp Vậy hôm nay ông cũng có thể điền về nói với họ Là ông chiều nay viên học xong Có vậy thôi mà Thành lắc đầu trả lời bằng một giọng mệt mỏi Không được đâu Linh hồng tôi đã gửi cho cô chú tôi Mỗi người một cái meo có học thành ông bảy cũng chẳng tin chứ đừng có nói là học giả mà thôi kệ đi tôi lo thì lo chứ cùng lắm về nhà nghe vài câu ca cầm mấy bữa là thôi hơi ám mạnh ở cái khoản ăn cơm thiên nhiên cũng bị sao huấn nó mất ngon thôi đi vào cái chỗ của hà làm lon bia cho đã đi tranh thủ chơi không khéo lát nữa trời mưa lớn đấy nói rồi thành kinh như vậy bước đi đột nhiên thành ngã quỵ xuống rồi nghe toán đi một cách đầu đứng cái nhóm thế vậy thì xuống lại vây quanh Để hỏi xem Thành bị làm sao Ở phía xa nơi mòm đá nhu lên Từ đáy sông một bóng người vừa chạy thật nhanh Cắt ngang qua mà cậu ai hay biết Một hồi lát nộn thì Thành cũng đỡ hành Cậu có thể tự đứng dậy đi được Cả đám thở vào nhẹ nhõm quay sang tiếp tục ăn uống Sau lưng hai cô bạn nhìn theo Thành bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu Ngọc lúc này liền quay sang nói với Vi Thưa thề với bà là kêu ông Thành hôm nay có gì đó rất bất ổn Thì không tin những lời ông ấy vừa nói đâu. Cả cơn đâu vừa rồi nữa. Chẳng có người bố, người cô, người chú nào. Khi cháu lên đại học rồi vẫn có kiểu quản lý như vậy. Bố mẹ cũng chưa chắc là như vậy chứ đừng nói là cô chú. Phi lúc này liền gật đầu rồi đáp. Thì cũng thấy thành hơi có kỳ lạ. từ ngay cái lúc đi mua kem cho hai đứa tụi mình. Có khi nào tự nhiên ông ấy đi mua kem mà dâng tận miệng của mình không? Chưa bao giờ luôn. Lúc nào mà ông ấy chẳng kéo mình đi, dù là quán gần hay quán xa, nhưng là quán xa thì không bao giờ đi một mình. Sau khi về thì ánh mắt lại tỏ ra lo lắng đến bất thường, cảm giác như có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra vậy. Ngầm thấy phát tiền vừa rồi của Vi rất hợp lý, cả ngành người đành phải các lại câu chuyện bởi tiếng gọi của Tùng. Ngọc Vi, hãy người lại đây ngồi với bọn mình cho vui, bọn mình đâu có làm gì các cậu đâu, mà các cậu lại tránh sai như vậy. Hai cô gái liền bước lại nhưng chưa kịp ngồi xuống thì tùng đã đưa hai thùng nhựa đỏ ra rồi rục. Hai cậu không uống bia thì cố gắng giúp bọn mình. Mỗi người cầm thêm một cái thùng này đi lên rồi thư xe ôm ở đó ra quán mua cho bọn mình ít đá. Hôm nay bọn mình rất là vui khi được làm quen với những bạn mới. Thời tiết lại còn đang đẹp như vậy thì phải chơi cho đến tối để chờ ngắm trăng lên mới được. Ngay lập tức Thành đứng dậy giật hai thùng đá trên tay của tùng Việc này để cho con trai làm, chứ sao cậu lại sang hai bà nữ đi làm việc đó. Bài đá hôm nay vô cùng vắng người. Trên đường đi nhớ gặp mấy cái thằng sâu tính như các cậu thì phải làm sao. Chưa kể mấy cái xe ôm đứng trên đầu kia cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp đâu. Tụi khép mỉm cười, giọng bình tĩnh. Tôi cũng không muốn nhờ vào các bà nữ làm gì. Chỉ là bọn tôi nãy giờ uống bia và say quá, không có đi nổi nữa. cho nên đành nhờ hành người họ. Nếu như cậu sợ vậy thì cậu đi thay chắc chắn là cầu sẽ không bao giờ từ chối đâu. nãy giờ cầu còn chưa uống hết nổi một lon bia nữa mà. thành đứng mắt nhìn ra bên ngoài bãi cát cách đó khoảng gần vài chục mét, thiên hà cầm trăng đang sấn quần đội nước đi bên nhau nói chuyện một cách vô cùng vui vẻ. anh kéo ngầm ra một chỗ rồi dặn dò: tôi đi lấy đá cho chúng nó. hai bà bây giờ ở đây cố gắng để ý thiên hà giúp tôi. mấy cái thằng này bia rượu vào rồi, đầu óc chúng nó không còn tỉnh táo đâu. Tôi sợ chúng nó sẽ làm bậy đấy Ngọc Thích Thành Lo lắng cho Hà thái quá Thì vẻ mặt vô cùng bực mình Có liền khẽ gắt Vâng ông đi thì đi đi Ông yên tâm bây giờ là ban ngày mà lại có tới cả chục người ở đây thế này Thì không ai có thể nuốt chừng được Hà của ông đâu mà lo Thành lúc này nhìn Ngọc Bằng một ánh mắt nghiêm nghị Bà phải hứa với tôi Là bà vào vi phải để ý tới Hà Nếu không thì tôi trả cho ngay bà ngay hộp đá Hai bà tự đi lấy tôi không có đi lấy giúp nữa đâu. Ngọc lúc này liền hãy tay rủi rục. Thôi được rồi ông đi đi, lắm lời quá rồi đấy. Thành bước vội vàng trở lên đi, thường cầm lon bia đã không còn lạnh nữa, uống một hơi cạn rồi lấy tay bóp chặt cây lon. Mắt nhìn theo Thành rồi nhếch mép là một nụ cười vô cùng nhầm hiểm. Anh ta lại hướng về phía của Ngọc và Vi rồi nói Hai cậu ngồi xuống ăn uống gì đi. Sở hôm nay chúng ta sẽ là nhóm bạn thân, Cơ có vô cùng gần có hoàn nàn chúng ta cùng chịu. Thật ra thì mình và mọi người cũng rất vui khi mà có thêm hai cậu trong nhóm. Mọi người có vẻ bị ngăn cách một chút, vì bọn mình cũng đang hổng phải làm sao, đều mà thích nghi được kiểu nói chuyện của Thành, chỉ có như vậy mà thôi. Dao ngâm ngừng đưa mắt nhìn ra bên ngoài bãi cát, thấy trang và Hà hai người lúc này đã đi khá xa, nơi mọi người đang ngồi tất cả trăm mét. Nhớ lời dặn của Thành cô định lấy cớ đi theo Nhưng Tùng lúc này để nói Hai cậu đó đang tâm sự chuyện riêng Cho nên mới đi cách xa đám bọn mình như vậy Cậu bây giờ tự nhiên lại xuất hiện ở đó Chẳng phải là phá bĩnh người ta còn gì Chẳng lẽ cậu thấy bọn mình không xứng đáng để nói chuyện với cậu Những lời nói của Tùng khiến cho Ngọc không còn cách nào khác Là ngồi xuống phím đá lớn bên cạnh cô bạn vi của mình Hai thằng đàn em của Tùng là Đại và Dương, mỗi thằng bật một lon nước ngọt đưa cho hai người. Một tin nhắn vừa tới, Tùng liền mở ra xem. đọc xong những dòng tin nhắn ấy, Tùng nở một nụ cười kỳ lạ, rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện với đám bạn vui vẻ. Khoảng độ 15 phút sau, thì chuông điện thoại của Đại reo lên. Đào dây bên kia chính là số của Trung. Cậu ta chẳng những không nghe mà còn lào bầu trời. Mẹ cái thằng điên này, thích thể hiện thì chết. Hỏi bố mày làm cái gì Sau nói của đại khá lớn Khiến cho tất cả đều nghe thấy Tổng quay sang điện hỏi ngay Cái gì đó Điện thoại của gọi cho mày mòi không có chiều nghe Lại còn lầm bầm chừng người ta Đại không một chút do dự liền đáp Còn ai vào đây nữa Cái thằng Trung chứ ai Sao pha nó định dở quẻ chơi ông á, Thì tôi nhìn nó bằng con mắt khác rồi Cái thằng này chắc không nên cho nó Ở lại trong nhóm kích nó ra Nhà cô tí tiền ăn thua gì với nhà ông mà dám thể hiện chứ? Ánh mắt đầy dò sách của Tùng nhìn chầm chầm vào đại. Tùng khẽ nhếch mép cười. Vậy sao? Thằng Trung gọi cho ông mà sao nó lại không gọi cho tôi? Tôi nghĩ người nó nên gọi nhất lúc này là tôi mới đúng chứ? Đại không nghèo ý của Tùng cho nên chỉ biết lắc đầu. Anh ta cũng kịp nhận ra cái cặp mắt đang không rất bình thường của Tùng nhìn mình. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên và lần này là điện thoại của Dương cậu ta thở vào khi thấy số gọi đến không phải số của Chung mà là số của mẹ mình. vừa đưa được điện thoại lên tai thì đã nghe giọng hoảng hốt kinh hãi của mẹ vang lên. trời đất ơi, con đang ở đâu vậy Dương? cái thằng Chung nó bị xe cán chết ở ngay đầu ngõ nhà mình. chẳng hiểu thế nào chiếc xe ô tô đang đi thẳng đường thì trống mà đột nhiên đánh lái lao lên về nghe, tông thẳng vào nó rồi. Dương há hốc mồm tròn tròn mắt kinh hãi lắp bắp rồi hỏi. Nó bị xe cắn chết lâu chưa mẹ Bà mẹ của Dương lúc này liền đáp Trên cách đây gần 30 phút Hiện giờ công an đang khám nghiệm hiện trường Tài sĩ nói tránh người băng qua đường Cho nên mới lao lên vỉa hè Thế nhưng mà khi công an trích xuất lại máy quay của xe Và của cả trên đường nữa Thì làm gì có ai Chắc mai trêu hoặc bị hoa mắt tôi nghiệp cái thằng nhỏ thế là chết oan Con ở đâu về ngay Đừng để cho mẹ lo Dương run rẩy hỏi lại mẹ thử xem liệu có nhầm lẫn gì không. chỉ thằng trung nó vừa gọi điện cho bọn con cách đây chưa đầy 3 phút mà. bà mẹ dòng lúc này khẳng định chắc nịch nhầm làm sao được chứ. bố mẹ nó ra nhận xác con rồi. về ngay đi. Bắt sẽ biết mà về ngay nhà cho mẹ. đôi tay run rẩy, dương từ từ thả chiếc điện thoại xuống. ánh mắt hoang mang tột độ dương liền lắp bắp. mẹ tôi vừa gọi điện báo. thằng thằng trung bị tai nạn ô tô chết rồi. tai nạn xảy ra khoảng 30 phút trước thâu tiền Chung tai nạn quan đời khiến tất cả phải chết lặng. Ta liền chế chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cho mọi người rồi sợ hãi hỏi: "Nó chết rồi thì ai là người khi nãy gọi cho tôi?" Tôi ngay lập tức lấy chiếc điện thoại của đại rồi kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Quả nhiên đó chính là số điện thoại của Chung. Tôi ngấm nghĩ một hồi rồi nói: "Chuyện này tôi cũng không khó để giải thích. Chắc là người là cầm điện thoại gọi cho người thân của nó. Hỏi thấy số nào thì bấm số đó." Mà không gọi được điện thoại đâu Mà bây giờ cuộc vui hôm nay đã không còn nữa Mọi người chuẩn bị về đi Bọn mình phải đến đám tang của Trung Ngọc lúc này mới đưa mắt nhìn về bãi cát Hướng mà Trăng và Hà Khi nãy đã chơi ở đó Thế nhưng giờ nơi ấy chỉ còn một mình Bãi cát trống không một bóng người cô lúc này liền hoàng hốt. Mọi người ơi Trăng và Hà đâu rồi Thường vội lấy điện thoại ra gọi cho Trăng Ngay cuộc đầu tiên Trăng không nghe máy mọi người ấy bắt đầu cảm giác lại có thêm chuyện chẳng lành. sang tiếng cuộc thứ ba, trang nghe điện thoại nhưng trang không nói gì khác mà chỉ khóc lóc. từ vài gàn hỏi mãi thì trang mới bắt đầu ấp úng nói được mấy chữ trong tiếng nước nghẹn. hà hà ngã xuống sông, mày không thiên hà đâu nữa. kinh hải từng vội vàng hỏi lại, ngã xuống sông, lúc nào ngã lâu chưa? bây giờ cậu đang ở chỗ nào bọn mình tới? dòng của trang lúc này liền run rầy, chỗ có hai hòn đá nhô lên bên mép sông. Cậu ấy bảo mình chờ ở đấy, cậu ấy lội ra đó chụp ảnh, rồi mình cũng đi chụp ảnh ở trên bãi cát, lúc quay lại thì cậu ấy đã biến mất từ bao giờ. Đúng lúc này thì Thành cũng vừa cầm hai thùng đá về đến nơi, nhìn sắc mạnh của cả đám Thành hiểu rằng ngay là đã có chuyện không may. Sau khi biết tin hả mất tích thì Thành ném luôn hai thùng đá xuống đất rồi chạy như bay về hướng con nơi tầng đá nhô ra. Thế nơi Thành cùng những người khác cất tiếng gọi khẳng cả cổ. Thế nhưng Công Thế Hà đáp lại, anh liền quay sang ngập rồi trách: "Thầy đã bảo cậu là để ý Hà cho tôi, sao bà không có nghe, hay bà tới bốn con mắt sao vẫn để xảy ra chuyện?" Lòng lúc này run rẩy cắm mặt xuống đất rồi đáp: "Tôi, tôi thực ra vẫn để ý Hà suốt từ lúc ông đi, nhưng khi nãy vì tin cái chết của cậu Trung cho nên vì thế tôi trao nh nh Đến lúc nhìn lại thì nh Hà nh Trang nh biến mất Vừa rồi thì chuyện đã xảy ra nh chỉ một lúc mà lắm chuyện vậy chứ Thành liền bấm ngay số điện thoại của đội cứu hộ gần đó Để nhờ họ tìm kiếm Cần thùng vào đám bạn của anh ta để đặng bước tới động viên tinh thần Đang vô cùng hoảng loạn của Trang Cửa điện xong cho đội cứu hộ Thành bấm điện thoại gọi cho ai đó Thì nhưng gọi tới mấy lần Cũng không có người nhấc máy. Khả tức tối Thành bước thẳng Tới xuống trước mặt của Trang mà lớn tiếng Thậu làm cái kiểu gì mà để bây giờ Hả lại mất tích như vậy Cái mỏm đá đó cậu có thấy người ta cắm biển nguy hiểm không hả? Vì tính cách của hả, thì không đời nào cậu ấy tự mình lội ra đó. Có phải là cậu dụ dỗ cậu ấy ra? Sao bãi đá này có rất nhiều chỗ cho ngay người có thể nói chuyện? Có thể chụp ảnh kỷ niệm? Vậy mà tại sao nhất định phải là ở đây? Cậu ra bãi đá này thường xuyên cậu biết rõ ngươn ai hít. Chỗ này là một nơi rất nguy hiểm. Cậu có tính toán gì ngay từ đầu rồi phải không? Những lời nói của Thành càng làm cho Trang hoảng loạn hơn. Trang ôm đầu khóc nứt nở gào lên trong nỗi hoang mang. Không, tôi không có ý gì cả. Tôi không cản được cậu ấy. Là cậu ấy nhất quyết lội ra bên ngoài đó. Trong lúc tất cả mọi người có mặt ở đây, Thị Tùng có lẽ là người bình tĩnh hơn cả. Cậu ta ngước mắt nhìn Thành rồi nói. Nhưng lúc thế này cậu phải thật bình tĩnh. Đừng có buông những lời nói quá đáng. Trang đã nói rồi cậu ấy đã cố gắng cẩn hà, nhưng hà không nghe. Nếu là cậu khi cậu nói Hà không được, cậu cũng sẽ làm gì? Nếu như thực sự mà Trang có ý gì như cậu nói, thì cậu ấy đã không giải đi riêng với Hà, để rồi tất cả mọi nghi ngờ đều dồn về cậu ấy. Yên tâm còn có pháp luật. Nếu như Trang có làm gì thì pháp luật sẽ không bỏ qua. Bây giờ cứ chờ đổi cứu hộ tới xem sao. Hiện tại tất cả đang rất rối vì sự ra đi đột ngột của Trung. Bây giờ lại thêm chuyện của Hà. Phải thực sự bình tĩnh nếu không tất cả chúng ta sẽ trở nên hoang loạn mất. Thành liền cầm chiếc điện thoại của mình đém xuống sông mà gào lên trong tuyệt vọng khôn cùng. Phía trước mặt khoảng hai chiếc thuyền lớn cứu hộ đã tới. Sau khi nghe Thành kể lại chuyện thì họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm ngoài lòng sông. Một trong đám người cứu hộ liền dục. Ai đó gọi điện báo cho gia đình nhà cô ấy biết để chuẩn bị lo hậu sự đi. Bởi nếu đúng như lời của mọi người kể, cơ hội sống sót của ấy rất thấp. Không một con thuyền nào đi ngang qua thì bỏ qua khả năng bị bắt cắp. Như vậy thì chỉ có khả năng ngã xuống sông, không biết bơi rồi cũng như nhiều nạn nhân khác trong những năm qua. Vì chụp ảnh ở chỗ này mà mất mạng đó. Đám bạn đưa mắt nhìn nhau Tùng điện thở dài rồi đáp. Nhà cậu ấy chúng ta không biết ở chỗ nào thì lấy đâu ra số điện thoại. Rồi một người đi tới điểm xếp ít mà cậu ấy hay đứng đó chờ xe, đi vòng mấy con hẻm nhỏ hỏi. Cách này tuy hơi lâu nhưng chắc sẽ tìm được. Thành bước tới trước mặt của Tùng chia tay ra rồi rụng. Cho tôi mượn điện thoại của cậu một phút Tôi biết cách để có thể thông báo được cho bố mẹ của Hà Vừa nãy trong lúc công kiểm chế đường Tôi đã lỡ tay ném chiếc điện thoại của mình xuống sông mất rồi Tùng ánh mắt có chút nghi hoặc Nhưng rồi anh ta cũng đưa điện thoại của mình cho Thành Hay lập tức Thành vào Google tìm kiếm và ngay từ khóa Hà Thanh Điều này làm cho Tùng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên Trên đó có số điện thoại của công ty Và Thành bấm gọi vào số máy đó Và sau khi chờ nối máy xong cho giám đốc của họ thì tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng khi biết Hà chính là con gái của người có công ty may đồ xa xỉ nổi tiếng. Nhận lại chiếc điện thoại của Tùng nhìn Thành rồi hỏi. Cậu đều biết Hà là con nhà giàu từ lâu và là tiểu thư duy nhất của Hà Thanh. Thanh liền gật đầu rồi đáp. Không chỉ tôi biết mà tôi sợ là còn rất nhiều người khác biết. Ví dụ như càn Ngọc Vi cũng đều biết thế nhưng hà vì muốn giấu nên chúng tôi để cho cậu ấy thoải mái sống theo cách mà cậu ấy muốn vì đó chẳng phải là việc xấu hôm nay thực sự tôi có ra bói được một quẻ cho hà không lành thế nhưng không ngờ cái quẻ không lành nó lại kinh hoàng đến như vậy ánh mắt của tùng trần nin toan tính ngân bao giờ hết giọng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và lạnh lùng cậu đã bói được hôm nay hà gặp chuyện không may thì cậu cũng chẳng phải là thầy bói còn hư danh như cậu tự nhận Khả năng của cậu có thể là được truyền theo gen từ đời trước Cậu có nghề đấy Thế nhưng vì sao lại thích sống ẩn thân Nếu như cậu chịu thể hiện khả năng của mình sớm hơn Chứng minh cho nhiều người thích được Khi cậu cảnh báo hả Săn nghe lời Mà không phải nằm dưới lòng sông lạnh lẽo như vậy Đưa bàn tay của Thành xích chặt lại Thành lúc này nhìn Tùng rồi trả lời Đã là hòa thì kêu gì cũng khó tránh Vì họa này nó không phải là hòa tự nhiên Mà là có người đang dùng thủ đoạn Để triệt hạ cậu ấy Tránh được hôm nay nhưng mà không tránh được ngày mai Tôi cũng giống như là cậu cũng rất thích ẩn thân Chẳng hiểu sao trong lớp của mình Là có nhiều người thích sống ẩn thân như vậy Ông trẻ công nhận là công khéo sắp đặt Cậu thích tôi nói em có phải không Thường tỏ ra không hiểu Trước những lời nói vừa rồi của Thành Cậu ta lúc này liền hỏi Cậu bói được tôi cũng là một người sống ẩn thân Như là các cậu sao Nếu vậy thì có lẽ tôi đánh giá nhầm khả năng bói toán của cậu. Thanh niên cười nhạt, có thể lắm. Cậu không được ai đặt trong mệnh danh là thầy bói con hay là thầy cúng con cả. Thế nhưng khả năng bói toán của cậu có lẽ còn hơn tôi một bậc. Cậu chờ công an họ tới lấy lời khai của Trang rồi đưa Trang về chăm sóc cho tốt. Chỉ tôi thấy tình hình bạn gái của cậu có lẽ đang ở không. Có lẽ đang không ổn được cho lắm đâu. Tùng không nói gì nữa mà lập tức quay trở lại chỗ của Trang. Khoan đồn nửa giờ đồng hồ sau thì ông bà Thanh cùng những người công an cũng đã tới. Công an triệu tập tất cả những người có mặt ở đó để lấy lời khai. Sau xuôi nhóm của Tùng ra về, chỉ còn lại ba người nhóm của Thành là ở dưới đó, đứng trên bờ nhìn cơ quan chức năng tìm kiếm hạ dưới sông trong sự tuyệt vọng. Trên bờ ông Thanh đang ôm lấy vợ, bà Huyền liên tục gào khóc gọi tên của con. Âu Thanh bình tĩnh hơn nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ông. Ai cũng hiểu ông đang đau khổ tới mức độ nào Con gái của ông gặp nguy hiểm Ông đã biết trước Bởi thế ông mới phải mời thầy về Thế nhưng chẳng ngờ khi ở nhà vừa làm lễ xăm thì cũng là lúc con ông gặp nạn Bảo huyện đấm thùm thuộc vào người của chồng Rồi gạo lên Ông không chịu nghe tôi Ông thích làm người hùng cứu nhà người ta giờ người con người ta yên bình quay về Còn con gái của ông thì phải tự dã cuộc đời Tất cả là do ông bà ra Người ta quay về còn chẳng thèm đến cảm ơn ông một lời Anh em tốt của ông đấy Áo Thanh hiểu vợ đang vô cùng đau khổ Cho nên ông chẳng nói gì Mà chỉ biết cục đầu xuống đất mà chịu trận Giờ này ông chỉ cầu mong sao có phép màu Biết đâu ai đó đi ngang qua thì con ông gặp nạn mà giúp đỡ Nhìn cảnh hai vợ chồng ông Thanh đau đến vật vã trên bờ Thanh lúc này chỉ biết buông tiếng thở dài Anh lấy ra từ trong người chiếc điện thoại Bấm gọi cho ai đó Thế vậy Ngọc liền hỏi Chẳng phải khi nãy ông đang ném chiếc điện thoại xuống sông rồi mượn điện thoại của Tùng gọi cho người nhà của hả? Cái này là thế nào? Thành lúc này liền ngập ngừng nói Thì cái tôi ném xuống sông là cái điện thoại hỏng, Tôi làm thế là có lý do của tôi Mọi chuyện sau này rõ ràng rồi tôi giải thích với bà sau Nói rồi Thành đi ra một chỗ để gọi điện thoại Vì lúc này mới gã sát tay vào tay của Ngọc rồi nói Tôi cảm giác chuyện của Hà nó cứ sao vậy, thành nó có quá nhiều biểu hiện bất thường. Bà để ý không, cái cậu Hồng mới chuyển về lúc nào cũng lạnh lùng với Hà, nhiều lúc tôi bất gặp ánh mắt của cậu ta nhìn Hà như kẻ thù. Cậu khi này có nói là thiên Hồng thập thòi trong con ngõ đó, liệu có phải cậu ta làm không? Để công ty của bố Hà có vị thế như ngày hôm nay, họ cũng đánh bại không ít đối thủ, kẻ thù không thiếu. Đã vậy vụ đơn hàng lớn vừa rồi Chính là sáng kiến của Hà đánh bại công ty đối thủ Khiến cho họ trao đảo Và theo lời của Thành Thì có thể phá sản ngay lập tức Đương nhiên nếu vậy họ mà biết được Họ sẽ tìm cách trả thù Mà người họ nhắm vào đương nhiên là Hà Chuyện này tôi đang băn khoăn là đây là Tất cả những đứa nhóm của Tùng Đều là dân thành phố Mà toàn là con nhà khá giả Bố mẹ có quan hệ rộng rãi Không hề biết đến thân phận thực sự của Hà Mà tại sao Thành lại biết hết mọi chuyện như vậy Trong khi Thành vốn là người ở quê Vừa mới lên nhập học được không lâu Những điều mà Vi vừa nói Thì chẳng phải là Ngọc không từng nghĩ tới Thế nhưng cô chẳng thể nào Tìm kiếm cho mình được một câu trả lời Rõ ràng Thành có chuyện giấu họ Nhưng cô vẫn tin tưởng Thành không phải là người xấu Cô liền quay sang mà mắng Vi bà lạ đang ăn nói lung tung cái gì vậy Nếu như có người lén đi theo Trăng và Ngà Thì không có lý do nào chẳng lại không biết Vì chỗ đó vô cùng vắng vẻ trốn vào đâu sau khi chú Trăng đứng chụp ảnh với chú Hà cách nhau không tới chục mét. Vì không chịu dừng lại mà nói ra những suy diễn của mình. và xem tự nhiên Thành lại dặn tụi mình là có để ý đến Hà, sẽ báo lại giúp. Từ khi thấy Hà ra gần bãi đá thì có nhắn tin cho Thành. Nói rằng Hà đang đi tới nơi hay có người chết đuối. Biết đâu có người đang nấp sẵn ở mòm đá. Chỉ cần chờ Hà ra là kéo xuống. Nếu vậy thì Trăng có đứng đo cách năm mét cũng không thể nào phát hiện ra đó có thêm người khác. những lời giải thích của Vi nó lô dích đến nỗi khiến cho Hà phải tái mặt. Cười đôi mắt nhìn về phía Cổ Thành. Lúc này Thành đang nói chuyện về ai đó nông có vẻ vô cùng sốt sắng. Cậu đang gắt lên trong điện thoại. còn không điện được cho cái thằng đó nữa. Cậu không biết là nó có làm đúng như những gì con và nó đã bàn ban đầu hay không. thế nhưng ông không đi được thì ông phải dùng bố con chứ. sao lại có thể vô tình đến như vậy? A đạo sư bên kia giọng của ông cụ trầm dặn đáp: "Âm làm việc là phải nhờ duyên, ông và cái nhà đó vốn nó không còn duyên, mà người có duyên là con thì con phải là người tự giải quyết. Những gì cần dạy ông đã dạy cho con cả rồi, cho nên con phải tự mình đi làm chứ. Lớn rồi, căn cơ của con còn hơn ông với bố con bao nhiêu lần, tự tin lên mà làm đi." Nói rồi ông cụ lập tức tắt máy khiến cho thành thở dài trong nỗi thất vọng. Cậu ta thẫn thờ đi về bờ sông, Một một mình đôi mắt từ từ nhắm lại. Từ cùng nhóm bạn sau khi ra khỏi bãi đá thì liền chưa ra làm hai ngà. Đại Dương và Tư thì đi tới đám tang của Trung. Cần Tùng và Trăng thì trở về ngôi biệt thự lớn mà hai người vốn chung sống với nhau cả nửa tháng nay mà không cho ai biết. Bước vào trong Tùng đóng kín cửa lại rồi khẽ gắt. Em làm cái gì vậy? Biết là em sợ nhưng em cũng không đến nỗi phải sợ như vậy. Em tỏ ra quá kinh ngạc như vậy thì dù em không có giết người, cảnh sát họ cũng nghi em, rồi điều tra các kiểu. Em sẽ ăn đủ mọi loại phiền phức đấy. Chàng toàn thân vẫn còn run cầm cập, cô nói từng chữ chậm chạp. Anh, anh không biết đâu. Em không phải vì cái chết của hàm mà sợ. Khi hà ngã xuống nước, em có nhìn thấy một cái đầu phụ nữ nổi lên ở trên mặt nước, ngay bên cạnh mỏm đá. Bà ta có một khuôn mặt cháy đen, mái tóc ướt nhẹp, nhìn em bằng một ánh mắt vô cùng kinh tởm. Em còn nghe gió bà ta nói, rồi sẽ tới lượt mày. Tùng cười nhẹ đi tới bên cạnh Trang đặt lên tay của cô, đặt một tay lên vai của người yêu rồi động viên. Anh cứ tưởng có chuyện gì chứ, chuyện này anh có thể hiểu. Em sợ quá tâm lý nó không được bình thường, cho nên là tự sinh ảo giác. Anh sẽ đưa cho em thứ này, như thế nó chắc chắn tinh thần của em sẽ tốt hơn. Nói rồi Tùng mở tủ lấy ra ngay bộ chìa khóa bằng điều khiển, Một là của chiếc xe Mercedes Và một là điều khiển cửa chính của một ngôi nhà đưa cho Trang Thường rằng Trang cảm thấy vui hơn Nhưng khi nhìn thấy nó Thì Trang lúc này lại tỏ ra vô cùng hoang mang Cô liền sợ hãi nhìn Tùng rồi hỏi Trung, Trung cậu ấy mất rồi Đó đó có phải là tự nhiên hay ai làm Tùng nằm một nổ cười để bí hiểm nhìn Trang rồi đáp Thế không nghe thằng Dương nó nói sao Thằng Trung đang đi trên vỉa hè cặp chiếc xe nó bất ngờ mất lái lao lên tông chết. Tài xế cũng bị bắt. Nghe nói mắt của nó có vấn đề chứ chẳng rượu bia ma túy gì đâu. nó không là tự nhiên thì còn là gì. Em lại đang nghĩ đến chuyện linh tinh rồi phải không? Thằng đó thích môn men chuyện riêng tư của người khác chờ phạt thôi mà. Người một lúc thì trang mic trở nên bình tĩnh cô liền cất tiếng ngồi tùm. Thằng thành đó em đoán hình như nó biết tất cả về anh. Có lẽ nó nghi ngờ em về cái chết của hả? Anh định tính như thế nào? Tông lúc này liền ngật ngủ nói. Anh cũng đoán như vậy. Anh không hiểu sao nó lại biết được thân phận của anh. Nhưng anh cũng vừa có thông tin về nó. Nó chính là thằng cháu nội của tay thầy đất từng vào tận nhà ông Thanh cảnh báo của Bộ Yểm. Nghe nói nó là một đứa thiên phú và rất có duyên với ngày đó. Ông nội của nó đã dạy cho nó mọi thứ. Thế nhưng vì nó không thích theo nghiệp của tổ tiên cho nên đã đi học đại học. Trên đất tròn không ngờ nó lại học cùng lớp với anh. Còn chuyện nó nghi ngờ thì làm được gì chứ. Em chỉ hét lên và con Hà giật mình rơi xuống sông. Điều tra kiểu gì trong khi mà ngoài sông khi đó không có người. Đám bàn trong này cũng chẳng anh nghe thấy tiếng hét đâu cả. Trang lúc này giật mình rồi hỏi. Em còn nhớ lão thầy vào tận nhà của Hà để cảnh báo đó. Anh từng nói chính là đối thủ của ông ta. Hai người đó đều học từ một thầy mà ra. Thế nhưng mỗi người có một lối đi riêng. Cho nên mới thành ra chẳng ai nhìn mặt ai kể từ đó Nếu vậy tính ra Thì anh và thằng Thành cũng là đối thủ của nhau Công nhận là trái đất tròn thật Như vậy thì chắc chắn Nó không phải dạng vừa đâu Anh phải thực sự cẩn thận Tùng không nói gì mà chỉ khẽ nhếch mép cười Để nhăm hiểm Tùng dục trăng thay đồ rồi cùng tới đám tang của Trung Trăng thì không hề muốn đi đâu lúc này Bình thường thì trăng sẽ cái lại Mà ở nhà Thế nhưng lúc này trăng đâu dám bảy trang cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tùng trong đầu của trang vẫn đang nghĩ tùng đã dùng loại bùa yểm hại người mà tùng đã học được từ ông ta, yểm đến người của trung bảy trung đã đi điều tra thân thế của tùng khiến cho suýt nữa thì tùng phải bẽ mặt và lộ ra thân thế thực sự của mình có lẽ trong tất cả những người trong lớp thì chỉ có duy nhất trang là biết về thế lực của tùng mà là tùng tự nguyện nói ra cho cô nghe Chàng ngoan ngoãn đi vào trong phòng thay đồ Ở bên ngoài Tùng bóng cảm thấy đau đầu hoa mắt Khiến cho Tùng nhìn mọi vật xung quanh không còn được rõ Nghĩ rằng có thể do ở ngoài sông lạnh quá lâu Cho nên bị cảm Tùng vội vàng thò tay vào ngăn kéo Lấy lọ thuốc đau đầu mà Tùng vẫn thường để đó Thế nhưng anh ta không biết cái lọ mà anh ta vừa cầm lên tay Là lọ chứa đựng những viền mà tuyết tổng hợp Mà chàng hôm trước đi bài lác viết thành về Đã bỏ nhầm vào đó bốn giờ chiều bên ngoài sông cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ vẫn đang bệt mài tìm kiếm người thế nhưng vẫn chẳng thấy hà đâu trên bờ thì bà Huyền đang ngất lên ngất xuống tới mấy lần bầu trời vẫn âm u xám xịt như vậy đã mấy giờ nhưng cũng chẳng có một giọt mưa nào nhỏ xuống ngóng đi tới bên cạnh thành rồi giọng buồn bã đã mấy giờ đồng hồ rồi mà người ta vẫn không sao có thể tìm được à tôi nghe mọi người đang nói với nhau Là có thể ma dưới sông đã giấu hà không để cho tìm thấy. Trên nước uh, sông lặng như vậy, làm sao mà trôi đi xa? Bao nhiêu người tìm như vậy mà cũng bất lực. thì cũng còn nhiều ông có nghĩ ra được cách nào không? Thầy thấy bố mẹ của hà vừa gọi điện trong thầy nào đó. Chắc là nhờ thầy đến cúng, rồi mới có thể tìm ra được xác, giống như nhiều vụ mà mình đọc được ở trên mạng. Thành khẽ buông một tiếng thở dài, anh đắt đầu mặt vẫn hướng ra ngoài sông, đáp lại câu hỏi của Ngọc. Không chẳng biết thế nào nữa, tôi vốn chẳng có cách nào để tìm ra được hà, tôi cũng chỉ biết ngồi đây để chờ đợi kết quả, sống như mọi người mà thôi. Có lẽ sẽ như lời của cậu nói, chỉ cần một ông thầy cúng thực sự thì mọi người sẽ tìm được hà. Nói rồi Thành đứng dậy bỏ lại Ngọc ngồi đó, rồi lững thững đi cách Sang Ngọc buột đoàn khá xa, bấm điện thoại để gọi cho ai đó. Ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn đang thê bao không liên lạc được đôi mắt lo âu đến thất thần Thành ngồi thụp xuống. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vào quyết định của mình. Kẻ đó nói sau khi xong việc sẽ điền lại cho anh yên tâm. Nhưng đã nửa ngày không thấy gì. Như vậy đồng nghĩa với việc chuyện đã có thể không thành công. Và Hà thực sự đang bị những hồn mà chết oan dưới sông dấu xác không cho mọi người tìm thấy. Thành lại lấy máy gọi cho ông nội. Ở đầu dây bên kia ông thông điện bắt máy chưa để cho Thành kịp cất tiếng thì ông cụ đã hỏi ngay. Thấy không? Con có cảm nhận được nó ở dưới đó không? Thành lúc này liền vội đáp. Con không cảm nhận được bất cứ chuyện gì. Con xin ông hoặc bố bây giờ phải lên đây giúp con gấp. Ông đừng có chấp vợ chồng của chú Thành nữa. Nhìn họ khổ lắm rồi ông ngả. Con nghe nói họ đang kiếm ông thầy nào về lễ. Con nghĩ đó chính là lão tà. Nếu là lão thì con sợ mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ thêm, bởi vì con thấy rõ ngày của chú đó rất tin tưởng ở lão. Ở đầu dưới bên này ông cổ thông trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cảm giác việc đi tới giúp cho nhà ông Thanh với ông nội của Thành, dường như nó như là một quyết định mang tính chất vô cùng nghiêm trọng. Hiếm khi mà Thành thấy ông nội của mình lưỡng lửa kiểu như vậy. Hai người đều im lặng đến cả vài phút, cuối cùng thì giọng của ông Thông vang lên. Thế được rồi, ông sẽ đến đó ngay. Chuyện này đến cuối cùng thì vẫn là ông phải tự tay, giết một người đất từng là bạn rất nhiều năm ở đất khách quê người. Ông sẽ gọi điện cho bố con đánh xe về, đưa ông tới nơi đó ngay bây giờ. Còn ở đó để y quan sát xem, có chuyện gì là thì phải báo ngay cho ông, để ông còn nắm được tình hình. Nơi rồi thì ông thông vội vàng cúp máy, rồi nhanh chóng gọi cho con trai. Rất nhanh khi khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Con trai của ông đã có mặt ở cổng trên chiếc xe ô tô sang trọng. Chiếc xe lăn bánh vội vàng trên con đường hướng xuống thành phố. Thành Mạnh cũng giãn ra nòm tinh thần cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Anh đứng dậy tiến lại gần hai người bạn gái. Nhìn ánh mắt của Ngọc và Vi, Thành Liên nhận ra ngay hai người đang xoay mối mình. Anh liền cất tiếng rồi hỏi. Hãy như cả hai bà đang công điều gì đó muốn hỏi tôi phải không? Cần có muốn biết điều gì thì cứ hỏi. Tôi sẵn sàng trả lời. Nhưng hãy tránh giờ tôi bói xem Hà còn sống hay đã chết. Đương nhiên dù có bói ngàn lần tôi vẫn sân lặp lại câu trả lời rằng Hà vẫn còn sống. Bởi vì tôi thì Hà không bao giờ chết cả. phi không ngần ngại rồi hỏi thêm một cách thẳng thắn. Ông đã nói được như vậy rồi thì tôi cũng không ngại. Thưa hỏi thật, ông chủ động tiếp cận Hà là có mục đích gì? Ngay từ những ngày đầu tiên nhập học, Ông đã chủ động làm quen Nhưng Hà không đáp lại tuy vậy thì ông vẫn không bỏ cuộc Mà đi điều tra thân thế của Hà Một cách vô cùng tỉ mỉ Những bí mật của Hà gần như là ông nắm được cả Trong khi cả trường này Không ai hay biết Tôi đã vậy lần bắt gặp ánh mắt của ông nhìn Hà Nó không phải là ánh nhìn kiểu yêu thương Mà nó thực sự là vô cùng toan tính Chưa hết Tôi còn có thể chắc chắn hôm nay Ông đi mua kem cho tôi là để gặp Một người nào đó cứ thể người đó chính là Hùng. Ban đầu khi Ngập nói tôi không quan tâm cho lắm và cũng tin lời của ông nói, nhưng khi xảy ra một loạt các vấn đề, tôi bắt đầu nghĩ thật kỹ từng chi tiết. Tôi đã nghĩ là người Ngập thích dịnh dập bọn tôi Phi Sâu Lưng chính là Hùng chứ không phải là một người giống Hùng như ông nói. Ông nên nói thật đi thầy cúng con, ông làm như vậy là vì mục đích gì? Thầy khẽ giật mình, hai cơ bản bứng bệnh ngay thân hàng ngày của anh. Sao hôm nay lại thông minh một cách bất thường? Nhưng đương nhiên là Thành sẽ chối. Ý định là gì sao? Ý các cậu đang nghi ngờ cái chết của Hà là có liên quan đến tôi. Tôi và các bà chơi với nhau như vậy mà các bà vẫn nghi ngờ được. Thì đúng là tôi không còn gì để nói nữa. Nếu đang nghi ngờ rồi thì các bà đi báo công an đi. Tôi ngồi đây để đợi họ đến. Cả hai cô bạn đưa mắt nhìn nhau, lúng túng trước những lời trách mắng có thêm phần giận dỗi trong đó của Thành. Chưa kịp nói gì thì ở phía sau lưng có giọng của một ông lão. Bà công an hả? Đương nhiên là sẽ chẳng có công an nào có khả năng phá vụ này. Cậu hiểu rõ chuyện đó hơn này hết, cho nên mới thách thức mạnh mồm như vậy. Mà không, tôi cũng nên gọi cậu theo cái cách mà hai cô bạn này vẫn thường gọi. Đó là thầy cúng con mới đúng. Có phải chính cậu là người đã xui con hà nước con gà trống sau vườn. Chính vì con gà đó mà con bé mới phải chết. Cậu thực sự là một kẻ nham hiểm, đương nhiên sẽ chẳng ai bắt được cậu cả. Thế nhưng tôi muốn nói ra cho ngài cô bé này biết, chuyện nếu như không thì biết đâu sẽ tới lượt hai cô. Càng ngọng và vi trần mắt nhìn thành đầy sợ hãi. Đúng lúc này người lái xe tên Việt đi tới, anh ta vô tình đã nghe được tất cả những lời của ông thầy ta. Thế nhưng khi anh ta đưa mắt ngước nhìn lên người thanh niên trước mặt, thì ánh mắt đột ngột thay đổi. Thành đưa mắt nhìn anh rồi khẽ lắc đầu một cách có hiểu. Viện bước tới ghé sát tài của ông thầy rồi nói. Đầu lễ đã chuẩn bị xong, mời thầy vào lễ giúp để gia đình sớm tìm thích con bé đưa về làm tang lễ. Chết nó ở dưới sông này cả ngày rồi, khổ thân con bé. Ông thầy ta lạnh lùng bước đi về phía bờ sông, nơi có đàn lễ đã được lập sẵn. Viện đưa mắt liếc nhìn Thành thêm một lần nữa, rồi cũng nhanh chóng quay bước đi theo ông thầy thầy công lập tức quay lưng bước đi về phía con đê để rời khỏi bãi đá. Ngọc vội vàng dọc vi bước theo. Thế vậy thành công bước tiếp anh quay lại rồi hỏi. Hai bà đi về nhà đi, trời công tối rồi. Công đừng đi theo tôi. Thử mai tôi và hai bà không còn quan hệ gì nữa. Như vậy hai bà sẽ không sợ tôi tìm cách yểm bùa hại chết giống như hà. Ngọc ánh mắt tuy vẫn còn sự sợ hãi, nhưng cô lắc đầu nói. Tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi tin ông không phải là người xấu, tôi chỉ cảm thấy rõ ràng ông biết chuyện gì đó, nhưng ông đang giấu ngay đứa tôi. Cho nên bọn tôi mới tìm cách ép ông nói ra, ông chẳng nhẽ không tin tưởng hai đứa bọn tôi. Tâm trạng đang rối bời thành lúc này liền gắt. Hai bà đi về nhà đi có được không? Làm ơn hai bà đừng làm phiền tôi nữa. Hơn lúc nào hết bây giờ tôi rất cần sự yên tĩnh. Nếu thực sự hai bà tin tưởng tôi mà không phải những gì khi nãy tôi nghe thấy thì tôi rất biết ơn. Nếu như may mắn có sự xuất hiện lần này, thì rất nhanh thôi tôi sẽ cho các bà biết chân tướng của sự việc. Còn hiện tại khi mọi chuyện chưa rõ ràng, thì các bà cũng biết là không giải quyết được vấn đề gì. ngược lại nó còn mang tới nguy hiểm. Tôi chỉ có thể nói được như vậy. Giờ tôi cùng với hai bà bắt xe ôm ra đến điểm đón xe buýt, rồi ai về nhà nấy. Nếu như có thông tin gì về hà, tôi lập tức báo cho ngay bà biết. Rất lời Thành quay lưng bước đi một mạch thì chỗ mấy người xe ôm vẫn còn đang đứng trên đê mà hóng xuống dưới. Từ đó cho tới lúc bắt được xe buýt ba người chẳng ai nói với ai một lời nào. Thành cứ như vậy chốc chốc lại đi, đi điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng tất cả các cuộc gọi đi đều theo bao không thể liên lạc được. Hơn sáu giờ trời đã tối mịt bởi trên trời vẫn là những đám mây đen che phủ kín. Sấm mang theo hơi nước từ giết sông lên sen lạnh. Quá sốt ruột để tìm kiếm con gái, cho nên nông thanh tùy thêm rất nhiều đội thợ để tìm kiếm. Cả dọc con sông trong bán kính hơn 1 cây số, những ánh đèn lập lòe ráng rực. Âu Thệ Tạ đứng trước đàn thờ lễ mắt lim dim lẩm nhẩm, rõ ràng ngài giết sông bây giờ chỉ cơ muốn hồn màn nữ duy nhất. Âu thần đoán đó chính là hồn ma của ngà, bề hình dáng và mái tóc giống ngệt trong ảnh. Nhưng mà tại sao lại không thể nào tìm thích được xác? Oan hồn này còn mang oán đẩn vô cùng lớn, cho nên bản thân ông ta cũng không thể trong chốc lát mà dùng tà thuật của mình ép hồn ma phải nổi lên. Chiếc điện thoại trên người của ông ta rung lên, ông ta lập tức thôi cầu cấn nhanh chóng đi xa một nơi vắng vẻ để nghe máy. Ở đầu dưới bên kia giọng của một người đàn ông trung tuổi vang lên. Thế nào rồi? Đã tìm được xác con đó chưa? Ông từng nói với tôi bất kể sát chết nào dưới sông, chỉ cần ông có mặt, nó sẽ phải tự động nổi lên cư mà Bây giờ là mấy tiếng rồi, thứ bùa của ông nghiêm ở sông nhà nó đã bị phản tác dụng. Nếu như không tìm được sát con hà, sẽ yêm bùa lên thân xác của nó, máu của cả nhà tôi bên trong cái bình đó. Nếu bị phản ngược lại thì cả nhà tôi mới là nhà tăng ra bại sản Chết hết cả nhà chứ không phải là nhà nó đâu. Ông thầy ta lúc này mặc dù trong lòng có phần cảm thấy chút bất an, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh rồi đáp. Ông phải tin ở tôi, tôi còn nhớ nhà thằng Hiển chứ? Ông yên tâm đi, lần này nhà lão Thanh cùng lúc bị hai thứ bộ yểm của tuy hành, thì chúng nó còn thi thảm hơn nhà thằng Hiển nhiều lần. Tôi sẽ khiến cho bọn chúng từng đứa từng đứa một nhìn nhau chết rồi nhìn cương nghiệp cả đời dưới vỏ tay của người khác. Nơi đau đến nấy khi xuống thần âm tạo địa phủ, chúng nó cũng không hết tao. đầu dây bên kia người đàn ông trung tuổi không thèm nói thêm điều gì mà đột ngột ngắt máy. hành động của ông ta khiến cho lão thầy tà vô cùng tức giận. lão nghĩ rằng kềnh khét rồi lẩm bẩm một mình. cái nhà chúng mày đến nào cũng là loại ăn cháo đá bát không hơn không kém. chúng mày vẫn nghĩ chúng mày đã nắm được thóp và bắt tao phải làm theo những gì chúng mày yêu cầu. Thế nhưng mà trên đời này vỏ quyết dày sẽ có móng tay nhọn Sau nhà chúng nó thì sẽ đến lượt tất cả nhà chúng mày Chúng mày sẽ là nguyên liệu để tạo nên thứ bùa yểm ác độc nhất Mà cả thầy tao sống lại cũng không thể nào phá giải được nó Ở dưới bờ sông lúc này Việt cũng vừa nghe xong một cuộc điện thoại Nghe xong anh ta liền hoàng hốt Mặt mày tái mét bước tới bên cạnh của ông Thanh Kẻ sát vào tay của ông thì thầm điều gì Ông thầy ánh mắt trong thoáng chốc lộ rõ vẻ kinh hoàng đến tổn độ, thế nhưng ông vẫn cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Đưa mắt nhìn ông thầy ta đang lầm rầm khấn vái. Một cơn gió từ bên ngoài sông thổi vào, khiến cho mái tóc của ông thầy tung bay. Những cây nến trên bàn tắt ngấm, nhưng bó nhang đang tỏa khói nghi ngút thì bỗng lên cháy dữ rồi. Ông thầy giật nảy mình mở chừng mắt nhìn ra phía trước, xem mặt sông một chiếc đầu người từ từ hiện ra với một mái tóc dài ướt nhẹp. Sau mái tóc đó là một gương mặt trắng bệch ông thầy kinh hãi rồi thốt lên Con Loan! Ngay lập tức ông ta lôi từ trong người ra chiếc điện thoại, rồi đi nhanh ra một nơi vắng vẻ. toàn bộ sự việc khi nãy ông Thanh vào việc chứng kiến. Vệ định bước về phía ông thầy nhưng ông Thanh đắt cản lại. Ông thầy vội bấm số điện thoại gọi cho người đàn ông trung tuổi khi nãy, viết giọng đầy hoảng ngốt. Con Hà chưa chết sao chắc chắn như vậy? đã có đứa nào đó cứu nó, linh hồn đã giết sông kia là con loan. thằng con của ông chưa giết được nó, một lúc vô dụng. giờ thì cái giá vẩy trà không lường. tao đã tin tưởng bố con chúng mày, nhưng chúng mày là thứ bỏ đi. người đàn ông trung tuổi ở đầu dây bên kia thấy lão thầy quay mặt thay đổi cách xưng hồ. nhưng trước đó ông ta đã được nghe lão thầy nói về ngẫu quả. nếu như giết hà thất bại. Cho nên lúc này cũng chẳng nghĩ được nhiều mà kinh hãi hỏi lại. Bây giờ tôi phải làm sao? Làm cách nào để yểm bùa không tìm đến tôi? Lão ta cười một cách điên dại, vừa cười lão ta vừa nói. Chạy thật xa, chạy nhanh đến còn kịp. Nói xong thì lão tắt máy rồi ném điện thoại xuống đường. Giờ kinh như vậy bước qua để đi thật nhanh xuống phố, mà chẳng quan tâm đến những phương tiện giao thông xung quanh. Chuông điện thoại của ông Thanh cũng reo lên. Ông giở điện thoại ra và công giám tin vào mắt của mình khi số điện thoại gọi đến cho ông hiển tên của người bạn cũ chú Hiền. Ông run rẩy bấm nút nghe máy rồi từ từ đưa điện thoại lên tai. Một giọng nói quen thuộc vang lên: Anh còn nhớ em chứ? Xin lỗi anh vì em đã về nhưng không tới gặp anh chị mà phải cho đến tận bây giờ em mới gọi điện cho anh. Hai bố con của em về đây." Lời đề báo đáp ơn của anh chị ngày đó Đã cứu giúp gia đình của em Thoát khỏi họa sát thân Cớ may là bọn em trở về kịp lúc Trong điện thoại em không thể kể hết cho anh Em gọi để báo cho anh biết Con Hà đã được thằng Hùng cứu Tất cả âm mưu từ hai gia đình em Cho đến gia đình của anh ngày hôm nay Đều được thằng Tĩnh thuê thầy tả Đang làm lễ cho anh Hiện con bé Hà đang ở cùng em Anh chị cứ về nhà đi Em sẽ đưa con bé về trong khoảng 30 phút nữa Cảm xúc của ông Thanh lúc này là vô cùng mừng rỡ, sẽ lớn với nỗi xúc động và cả thêm nỗi uất hận đến tụt cùng. Những năm qua đã không biết bao nhiêu lần, công ty tính sinh, do tính người đã từng được coi là anh em chí cốt của ông cầm đầu, dùng những chiêu trò bẩn thiểu để hạ danh dự uy tín, thậm chí còn cướp một vài hợp đồng một cách trắng trợn mà ông vẫn nhịn bỏ qua. Chuyện tính nhờ thầy bùa về yểm khiến nhà Hiền về bỏ đi, Ông nửa tin nửa ngờ, ngờ vì bản thân của ông chưa bao giờ dám nghĩ trên đời này là có một loại bộ yểm ác độc như vậy. Cho đến ngày hôm nay, khi tính tìm đủ mọi mưu kế để ra tay với con gái của ông thì ông hoàn toàn tin vào những gì khi xưa, trước khi bỏ đi hiền đất kể lại và dặn dò ông phải tuyệt đối đề phòng vi tính. Khi nãy Việt nói với ông rằng thầy ta là người của tính, các bạn từng đi học lái xe với Việt, cũng là lái xe của tính sinh không biết được rằng bằng cách nào gã biết được việt đang đi tìm thầy cúng cho nên đã chủ động nhờ liên hệ và như là một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên và rồi thì chính ông bà thanh là người tự tay trôn bùa yểm xuống đất để hài chính mình ông vẫn chưa dám tin cho nên không cho việt manh động bây giờ đưa mắt ngẩng lên nhìn về lão thầy ông ta đâm biến mất từ lúc nào ông thành kêu việt để thông báo với cơ quan chức năng Về siêu viện của con gái ông, rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh vợ thông báo cho bà Nguyễn biết việc con gái của ông bà vẫn đang bình an vô sự. Bà Nguyễn khi nãy tưởng như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Thế nhưng khi nghe tin con gái đang bình yên, thì bà liền đứng bật dậy, nắm lấy tay của chồng rồi giúp ông đi về gặp con gái. Trên đường về ông Thanh liền hỏi Việt Ai đã nói cho cậu biết lão tà kia là kẻ xấu, chắc chắn không phải bố con chúng Nguyễn rồi. Làm sao họ có số được của cậu Mà dù có thì chú ấy phải báo cho tôi trước Chứ không phải là cậu Phía lúc này liền cười rồi đáp Là cậu Thành học cùng lớp với cháu Hà nói với em Chính là người đã xui cháu Hà mua gà trống về để nuôi Cậu ấy nói gà trống thuộc về Dương Nó áp chế được phần nào bộ yểm Lão thầy thấy vậy nói ra cậu ta là người xấu Rồi yêu cầu giết con gà đó đi Bình thường thì em cũng chưa chắc dám tin Thế nhưng vì ngay khi gặp cậu ấy Em đã nhận ra ngay cậu ấy chính là cháu nội của thầy thông, Thì thực sự là hai ông cháu nhà họ giống nhau như ngài giọt nước. Cho nên em đã tin ngay. Âu Thành tỏ ra khó hiểu rồi hỏi lại. Thế nhưng làm sao cậu Thành đó có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ cậu ta chủ động điều cho tính sinh? Vì lúc này liền lắc đầu. nhưng thông tin sâu hơn về tính sinh thì cậu Thành đó không biết. Cậu ta chỉ biết là lão tả là kẻ xấu. Phải nhờ có khả năng cảm nhận tốt về tâm linh. Cho nên ngay từ buổi đầu gặp cháu Hà, cậu ấy đã nhận ra cháu Hà đang bị một thứ bộ yểm bám theo. Cho nên cậu ấy chủ động làm quen và tìm cách giúp đỡ. Nhưng mà cháu Hà trường học cho nên cậu ta không dễ dàng tiếp cận được. Cho đến mãi gần đây khi mà hai người mới có thể nói chuyện được với nhau. Cậu ấy còn nói bộ yểm đó đúng ra có thể đang hại chết cháu Hà cách đây vài ngày trước thế nhưng mà trong nhà của anh có một hồn mà nữ đang cố gắng chống lại bộ yểm để bảo vệ cháu. Hồn ma bình thường vốn không làm được điều đó, mà chỉ có những hồn ma của người đã từng bị chính thứ bộ yểm đó hại chết mới có thể ngăn cản nó. Nhưng cũng chỉ là trong một thời gian ngắn. Còn những thông tin khác là do một cậu sinh viên mới được truyền về tin đồn nói cho cậu ấy biết. Có lẽ vì thế bộ yểm không hề được cháu ngà. Cho nên ông tính mới xuất ruột chạy trọt Cho con trai ông ấy Đừng học cùng lớp cháu Hà Để làm quen rồi hại cháu Âu Thanh ghé thở dài Có lẽ ông cũng tự trách bản thân của mình Vì đã quá chủ quan song của ông lúc này có phần buồn bã Cậu là lái xe mà còn biết nhiều hơn cả anh Mà sao cậu thành đó lại chia sẻ với cậu nhiều vậy Viện liền đáp Em có niềm tin vào cậu thành đó Thế nhưng mà để chắc chắn Thì em phải hỏi rõ ngọn ngành Mới nói cho anh được Ông Thanh nằm một nụ cười nhẹ, ánh mắt tỏ rõ sự hài lòng viết việt rồi đưa mắt nhìn sang vợ rồi nói Bà thấy chưa? tôi đã nói là tôi không nhìn nhầm người mà lại Nếu không có bố con chú Hiền, không biết bây giờ con Hà thế nào Hóa ra chú im hơi lặng tiếng như vậy là để âm thầm điều tra kế hoạch của thằng Tĩnh Tôi thật không thể ngờ vì đồng tiền nó quyết tâm rộn bằng được người khác về chỗ chết như vậy Bà Huyền khét gần đầu nhẹ nhàng rồi đáp Đồng tiền nó có ngay mặt Nếu như ai đã lỡ theo mặt xấu của nó Thì hậu quả sẽ khôn lường Ngày tôi mới biết ông thì thằng tính là một đứa chịu khó Có trí lớn Thế nhưng mà tính tình có phần nóng này Mỗi khi làm gì đó để thua người khác Khi ông và nó chơi nhau ra mở công ty riêng Lại cùng một ngành Thì tôi đã đoán được có chuyện Thế nhưng không ngờ nó vượt sang cả những gì tôi dám tưởng tượng Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Trừ xa hai vợ chồng của ông Thanh đã thấy Hà đang đứng cùng hai người đàn ông khác, một và một trẻ. Bà Huyền vội mở cửa xe rồi chạy thẳng tiếc ôm Hà mà khóc. Ông Thanh bước tới nhìn người bạn. Người em của mình sau 8 năm xa cách thì không khỏi xúc động mà nước mắt rưng rưng. Ông Huyền trong bộ đồ ăn xin vó chẳng vó chịt khắp người. Trên đầu đội chiếc nón mề cũ rách. Ít tuổi hơn ông Thanh nhưng giờ mái tóc đất bạc quá nửa đầu. Ông lúc này nghẹn ngào. Sao chú lệ ra nông nỗi này Khó khăn sao không điện về cho anh Ông Hiền nào tới ôm trầm Để ông Thanh cười rồi đáp Em làm gì mà tiểu tùy đến nỗi như vậy Để tiện theo dõi bố con của thằng Tính Và lão tà em buộc về ra làm ăn xin Từ khi em vào Nam lập nghiệp Cũng mua được căn nhà nhỏ Mà tiệm cắt may nuôi thằng Hùng ăn học Bà Huyền lúc này mới rời khỏi ngàn Đứt mắt tìm kiếm xung quanh Bà Liền cất tiếng rồi hỏi Thế cô Loan đâu Cô ấy có về cùng không? Đôi mắt của hai bố con ông Nguyễn sau câu hỏi của bà Huyền trở nên buồn bã, ông Nguyễn liền kẽ đáp. Nhà em mất rồi bác hạ, mất 8 năm trước. Ngay sau khi bỏ đi vào Nam được một tuần lễ, đêm nào nhà em cũng gặp ác mộng thì nỗi không dám ngủ nữa. Ban ngày còn ngủ được một chút. Thế vậy nhà em quyết định xin đi làm công nhân vệ sinh quét dọn đường phố vào ban đêm. Đêm đầu tiên thì làm bị tai nạn. Một chiếc xe máy mất lái lao thẳng vào cô ấy, rồi cả người cả xe đều xuống mương. Thế khi mà mọi người phát hiện ra, kể cả người đâm và người lái xe cũng đã chết. Lá bộ yểm của lão tả gây ra đó anh. Lúc đó nhà em vừa vào Nam chưa kịp tìm nhà cho nên vẫn ở trọ. Mọi người thích thương kéo đến chia buồn rất nhiều. Trong số đó có một ông thầy, ông ấy nói cho em biết là nhà em chết là do dính phải bộ yểm. Nếu như em và thằng Hùng không giải bộ yểm ngay, Thì công sẽ bị như nhà em Em chấp nhận làm lễ cho dù mất bao nhiêu tiền cũng được Thế nhưng mà khi làm xong Thì ông thầy chẳng lấy một đồng nào cả Vì vậy em với thằng Hùng Mới yên ổn cho đến bây giờ Cách đây khoảng nửa tháng Thì em và cả thằng Hùng liên tục Mưa thế nhà em hiện về Rồi em về ngay Nếu không hai bác cùng cháu Hà sẽ gặp nguy hiểm Thế vậy hai bố con em không dám chậm trễ. Bạn hết cười nhà trong đó Chuyển ra này âm thầm theo dõi bố con thằng Tĩnh Để mọi chuyện đi tới ngày hôm nay Không là do lỗi của em Khi đó vì quá tin nó Cho nên khi nó xui em làm lấy trừ tà Để công việc thuận buồm xuôi gió Em đã không nghi ngờ gì Mà nhờ nó kiếm thầy giúp để rồi lão tà ngang nhiên Có thể yểm bùa đồng vào nhà em Khiến cho vợ em mất mạng Âu thanh vội quay sang nhìn vợ rồi nói Thế thì đúng rồi Hồn người luôn đi theo bảo vệ con hà Khoai bị bùa yểm hại chết chính là cô Loan Chính là cô ấy Bà Huỳnh đưa tay gạt nước mắt rồi rụt mọi người đi vào bên trong. Bên trong nơi bản tiếp khách, có hai người đang ngồi. Một người có bộ tóc bạc trắng, ngày còn lại mái tóc cống đổ sang màu hoa dâm. Ông Thanh chưa kìm hỏi thì ông cổ có mái tóc trắng quay ngoắt ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy thì ông Thanh nhận ra ngay. Đó chính là ông thầy đã từng cảnh báo cho cách đây 8 năm về trước. Ông bước nhanh tới quỳ sụp xuống đất rồi giọng ân hận. Còn xin lỗi thầy. Trước đây con đã nông nổi cho nên nghĩ sai mục đích của thầy Cho nên đã đuổi thầy đi Không ngờ con còn có cơ duyên để mà gặp lại Nói lời xin lỗi với thầy như vậy Nếu không có anh em bạn bè những người hết lòng vì con Thì nhà con hôm nay sẽ toàn nát hết Con ngàn lần xin lỗi thầy Mong thầy tha thứ cho con Ông thầy vội đi tới đức ông Thanh dậy Việc đứng ngày sau ngạc nhiên rồi hỏi ông Thanh Vậy thầy chính là người 8 năm trước Anh đã đuổi đi sao? Để công chính là thầy Thông chuyên đi làm việc thiện giúp mọi người nổi tiếng ở quê mà hôm qua em đi mời về cho anh mà thầy cáo bệnh đó. Ông cụ cười rồi nhìn Việt áp. Không phải là tôi không muốn đi mà là ông ấy đã một lần đuổi tôi thì cơ duyên không còn. Thế nhưng mà không ngờ con gái của ông Thanh đây lại có duyên với thằng cháu nội của tôi. Và nó bắt tôi và bố nó phải lên đây bằng được để giúp ông bà giải bùa yểm. Tôi đã làm xong rồi Lát ông bà đem cái bình đó ra sông ném đi là được Từ nay mọi người được bình yên Không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa Hồng lúc này mới lên tiếng Chuyện trong nhà đã xong Nhưng mà chuyện của bố con đồng tĩnh Và lão thầy tà Thì phải báo công an để họ gô cổ bọn chúng lại Thưa ác của bọn chúng phải được trừng trị thích đáng Con nhất định không bỏ qua cho chúng Bọn chúng phải đền mạng cho mẹ con Ở bên ngoài dòng của thành vang lên Không cần đâu, cậu mời điện thoại vào Facebook nhóm của mình đi. Tôi chưa tha cho cậu cái tội cứu đựng Hà xong rồi tắt máy điện thoại, không có liên lạc được để tôi lo lắng. Đoạn video mà Hà bị trăng dọa cho giật mình ngã xuống sông, tôi có quay lại đây rồi, nhưng chắc cũng không cần dùng đến nó nữa. Hồng vội vàng làm theo lời của Thành, anh như không tin vào những gì mình đang thấy. Hàng loạt những thông tin vừa được những người bạn trong nước chia sẻ. Thùng giết chết chàng trong biệt thự rồi treo cổ tự tử. Nghi vấn dùng ma túy bị ảo giác. Ông Tĩnh, giám đốc của công ty tính sinh, chạy xe với tốc độ nhanh, đâm vào một ông lão đang băng ngang qua đường. Ông lão bị xe kéo lê mấy chục mét thân hình biến dạng chết tại chỗ. Trước xe ông Tĩnh lái đâm thẳng vào cột điện, phát ra một tiếng nổ lớn rồi bốc cháy. Ông Tĩnh bị thiêu chết ngay trong xe. người dân còn nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của ông Tĩnh. Nhưng mà lửa cháy lớn quá Công ai dám lại gần. Kinh dị hơn nữa sau khi khám nghiệm tử thi, người bị xe của ông Tĩnh cắn chết trước đó lại chính là ông lão tinh tà quản gia của nhà ông Tĩnh. Thưa quý vị, bộ truyện bộ yểm tàn ác đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự truy đón nghe của quý vị.